Thúy Hà xin chào các bạn Hôm nay Thúy Hà sẽ giới thiệu với các bạn tập truyện Kết hôn chấp nhoáng Của tác giả Liên Tĩnh Trúc Y Thể loại Ngôn Tình Văn án Cô ở nhờ nhà chị họ mình để thuận tiện cho công việc Chớ treo thay Ở cùng trong một mái nhà Cô đem lòng thương chồng của chị Thật đau khổ rằn vặt Cô quyết tâm nói cho nhẹ lòng Và nhận được câu trả lời như dự đoán của cô Càng có thêm cam tâm để rời xa vòng tay người thân, sống cuộc đời tự do độc lập cho chính bản thân mình. Trong lúc tình yêu tạt vỡ, cô tình cờ gặp được một người mà có nằm mơ cũng không thể ngờ người đó sẽ tham dự vào cuộc đời cô. Dù có bao nhiêu hiểu lầm, sự sắc xảo quyến rũ, nét mềm mại thơ ngây nơi cô cũng không thể khiến ai đó coi rẻ được. Bằng chính khả năng của bản thân, cô sẽ chinh phục được hạnh phúc của riêng mình ra sao. Mời các bạn nghe chuyện trong quán cà phê ở sân bay đang phát nhạc ra và nhạc blue khiến cho người ta có cảm giác buồn bã như đang ly biệt blue trong tiếng anh có nghĩa là buồn và u uất những nốt xuống nửa vời thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm vài nốt rung và chợt khiến cho bản nhạc truyền tải được tình cảm một cách phong phú hơn chỉ có điều nghe có vẻ như tiếng ai oán Rền dỉ thống khổ vì vậy người ta gọi nhạc blue là nhạc buồn nhưng lại rất phù hợp với tâm trạng của hứa chắc nhiên hiện giờ Tại vị trí gần cửa sổ Hứa Chắc Nhiên Cùng người chỉ họ có tên chỉ khác tên cô Có một chữ là Hứa Chắc Nhiên Và ông anh rể Phan Hạo Nho Người sáng lập ra tập đoàn đá kim cương lớn nhất trong nước Đang lưu luyến tiễn biệt Phan Hạo Nho là một doanh nhân rất thành đạt Sự thành công của anh không phải là ngẫu nhiên Trên thường trường, trên tình trường Đối xử với bạn bè hay phụ nữ Anh đều rất điều luyện Biết mềm nắn rắn buông Một người đàn ông điển trai như anh Trên khuôn mặt luôn phẳng phất chút nhò nhã. Đôi mắt sâu thẳm thường nhìn ra xa xăm. Kiểu đàn ông đẹp trai mạnh mẽ và nam tính ấy có sức sát thương thật khủng khiếp. Anh tinh anh nhạy bén, dịu dàng. Cách cư xử công việc và đối nhân xử thế luôn rất phù hợp. Có thể coi là một người đàn ông trưởng thành hoàn mỹ. Dường như chẳng thể nhìn thấy bất cứ điểm thiếu sót nào trên con người anh. Hứa chắc nhiên xoay xoay ống bút. Xuyên qua thứ dịch lọc màu hầu đáng yêu trong cốc. Cô có thể lờ mờ nhìn thấy một gia đình hạnh phúc đang ngồi đối diện. Ánh mắt anh dịu dàng như làn gió xuân, ánh mắt cô mềm mại như làn nước xuân. Cô dịu dàng nếp vào lòng anh, một cánh tay anh dịu dàng ôm chặt lấy vợ, tay kia còn ôm chặt lấy cô con gái xinh đẹp tựa thiên thần. Trong mắt ánh lên sự ấm áp và dịu dàng. Hình ảnh một người đàn ông trưởng thành tràn đầy tình cảm hiện ra thật sinh động vào khoảnh khắc này. Nghiên à, em cũng thật là, nói đi là đi. Trước đấy cũng chẳng chịu hé răng nửa lời. Chẳng trách mà bố mẹ em tức giận. Nếu là chị, chị cũng tức điên lên ấy chứ. Chị họ hứa chắc nghiên mặc chiếc áo len zilê, bên ngoài khoác thêm cái áo len cộc tay, mặc một chiếc váy bò bó sát, kết hợp với đôi bốt cao cổ màu đen, toàn thân toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ của một phụ nữ thời thượng. Hứa chắc nghiên vừa định mở miệng giải thích thì ông xã của chị đã cướp lời. Nghiên ra ngoài lăn lộn cũng tốt, nếu không cứ núp mãi dưới đôi cánh che chở của em. Sẽ khiến cho tài năng của em ấy mai một hết. Cái gì chứ? Nó còn nhỏ mà. Hứa chắc nhiên lườm ông xã. Lấy tay kéo cô con gái ngồi trên thảm. Khuôn mặt ánh lên vẻ nũng nịu. Và dịu dàng của một người mẹ trẻ. Phàn hạo nho khẽ mỉm cười. Sự dịu dàng trong ánh mắt. Khiến người khác phải đắm say. Anh nhìn vợ và nói. Lúc em bằng tuổi nó bây giờ. chồng phải cũng tự ý bỏ nhà đến thanh đảo hay sao? Làm anh chờ mất cả 6 năm trời. Làm chị mà còn như vậy. Bây giờ lại còn định cấm cản em gái à? Thôi thôi thôi, em không nói với anh nữa." Chị họ kéo tay Hạo Nghiên, cẩn thận dặn dò. Hạo Nghiên gật đầu lễ lệ, nhưng thực ra chẳng để vào tai lời nào. "Bố ơi, con muốn đi ạ." Thiên sứ nhỏ của Phan Hạo nho lên tiếng nhắc nhở. Anh vội vàng vỗ nhẹ vào lưng con bé, dịu giọng hỏi han, sau đó đứng dậy chuẩn bị đưa con ra ngoài. "Khoan đã." Chị họ đột nhiên gọi giật lại. "Anh đấy, đây đâu phải là nhà Nơi công cộng thế này anh có vào được nhà vệ sinh nữ không hả? Phan hạo nho chật thừ người. Sau đó liền mỉm cười lắc đầu. Bế con gái giao cho vợ rồi nhìn theo hai mẹ con đi vào nhà vệ sinh. Lúc anh ngoảnh đầu lại nhìn hứa chắc nghiên. Về mặt khác hẳn có chút gì đó nghiêm nghị. Lại có chút thư thái. Dường như có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng lúc này chỉ có thể tổng kết lại bằng một câu. Đi ra ngoài về hết sức bảo trọng em nhé. Hứa chắc nghiên mắt đỏ hoe bột miệng nói. Em thật sự không còn cơ hội nữa sao? Em có thể đợi Chị họ đợi anh 6 năm Em có thể đợi lâu hơn nữa Phan hạo Nho nhìn cô Biểu cảm trên mặt anh khiến hứa Trắc nghiên hiểu rằng Đó chính là lo lắng và thương cảm Bản thân mình lúc đầu đã bị Chính ánh mắt này của anh mê hoặc Ánh mắt ấy sâu thẳm Giống như vì sao lấp lánh trên bầu trời mờ mịt sương mù Càng nhìn lâu Lại càng không biết phải làm gì Anh châm một điếu thuốc lên Chậm rãi nói Tình yêu chân chính không phải là cứ anh yêu tôi Tôi yêu anh như em nghĩ. Mà là sau khi trải qua phong ba, bão táp, tìm được người yêu thương mình vào khoảng một thời gian phù hợp. Câu chuyện của anh với chị họ em, chắc em cũng biết ít nhiều. Tám năm trước anh gặp cô ấy. Lúc đó anh đã xác định, người vợ sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời chắc chắn là cô ấy. Không phải là vấn đề thời gian. Có thể trong mắt em, cuộc sống của bọn anh bây giờ khá bình lặng. Nhưng anh thực sự rất trân trọng nó. Cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn với cô ấy, không chỉ là tình yêu, Càng nhiều hơn là sự trân trọng và tôn trọng, là thứ tình thân đã ngấm vào tận trong cốt tủy. Nước mắt trào ra, cuối cùng thì cô vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân. Cô đứng dậy, nhìn anh. Em vào trong đây, anh nói với chị họ, hai năm ở bên chị, em học được rất nhiều thứ, em sẽ mãi trân trọng khoảng thời gian ấy. Nói rồi cô đi mà không ngoảnh đầu lại. Phan hạo nho nhìn theo cái bóng của cô cười như mếu Cuối cùng thì cô em gái khiến người khác đau đầu này cũng ra đi. Anh ngoảnh đầu nhìn về phía phòng vệ sinh ở đầu hành lang, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Không biết một mình vợ anh có làm nổi không? Con gái từ khi sinh ra cho đến giờ đều do một tay anh chăm sóc. Việc tắm rửa, thậm chí là thay tạ lót hàng ngày đều do một tay anh làm hết. Đó là bởi vì anh rất hiểu tính cách của vợ mình. Ở bên ngoài cô là người rất mực giỏi giang, đảm đang, nhưng ở nhà chỉ có thể dùng một từ đoảng để hình dung. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Cuối cùng anh không thể kiên nhẫn chờ đợi tiếp được nữa, liền đứng dậy thanh toán, rồi mang theo túi sách của bà xã đi đến cửa nhà vệ sinh. Nhìn tới nhìn lui mới thấy Hứa Chắc Nhiên ôm con gái ra. Vừa nhìn thấy chồng đứng ngoài cửa, Hứa Chắc Nhiên đầu tiên là tròn mắt ngạc nhiên, sau đó vội vàng đưa con cho chồng. Phan Hạo Nho khẽ nhíu mày, nói như thể oán trách, "Em làm gì mà lâu thế?" Hứa Chắc Nhiên cười ngọt ngào, "Em xếp hàng, tranh thủ trang điểm lại một chút." Phan Hạo Nho lắc đầu, em đấy càng ngày càng giỏi rồi. cái nghiên nó đâu rồi? hứa chắc nhiên liếc mắt nhìn thấy chỗ ngồi của họ trống không liền kéo tay chồng sút ruột hỏi vào trong rồi em lề mề lâu như thế anh bảo quấy vào trong trước rồi đã bắt đầu đăng ký lên máy bay rồi. phan hạo nho đưa tay lên chỉnh lại viên kim cương trên cổ vợ cho ngay ngắn lại sao cứ bị lệch thế nhỉ? đó là kỳ vật tình yêu của họ đến từ thành phố kim cương kimberly của nam phi Hứa chắc nhiên chẳng mấy để tâm, mặt cô liền xị xuống. Làm thế nào bây giờ? Em còn muốn ôm nó một cái trước khi chia tay mà. Thôi được rồi, Phan Hạo Nho ôm vợ. Nếu em có thừa nhiệt tình thì cứ tặng cho anh là được, anh sẽ nhận hết. Hứa chắc nhiên ngẩn đầu nói, đáng ghét. Cả nhà ba người hạnh phúc bước ra khỏi sân bay. Trái tim hứa chắc nhiên khẽ run dẩy khi máy bay từ từ hạ cánh xuống thâm quyến. Cuối cùng cô lại đến cái thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Đây là lần thứ ba cô đến Thâm Quyến. Tính chất hoàn toàn khác so với những lần công tác hay du lịch trước đây. Lần này cô đến để làm việc. Mặc dù Lưu Vĩnh Hồng không nói rõ nhất định phải làm việc trong bao lâu. Nhưng ít nhất cũng là một năm. Tháng một ở Thâm Quyến, không khí có hơi u ám và ẩm ướt. Hứa chắc nghiên tin rằng kinh nghiệm nửa năm tham gia lễ rửa tội với chị họ trên cao nguyên Thanh Tạng đã khiến cho khả năng thích nghi của mình cao hơn. Chắc sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới thôi. Tâm trạng vẫn nặng nề. Trước đây mỗi lần đi công tác hay du lịch đều cảm thấy vô cùng hào hức. Nhưng lần này thì khác. Trong lòng cô cứ có chút do dự. Không biết là nên hay không nên đến đây nữa. Tương lai mờ mịt, tâm hồn tê dại. Cô không biết mình đến đây làm việc là vì nể lời mời của bạn hay là đến đây để trốn tránh. Nhưng có một điều có thể chắc chắn đó là Cái gì cũng có thể trốn tránh được, chỉ có trái tim là không thể trốn tránh. Sau khi tốt nghiệp đại học, hứa chắc nghiên tham gia hoạt động, công ích, hỗ trợ giáo dục, hoa bơm bướm thanh hải của chị họ. Chị họ rất bận, mỗi năm phải mất đến nửa năm đi khắp các tỉnh thành trong nước để làm chủ trì các cuộc bán đấu giá ít ở trong nước. Nửa năm còn lại sẽ mang số tiền mà mình vất vả kiếm được đến những khu vực nghèo khổ trong cả nước để thăm non và phát học bổng cho học sinh nghèo. Chị họ là một người phụ nữ mang lại màu sắc truyền kỳ. Hứa chắc nghiên từng một thời mù quáng sùng bái chị, cho đến một ngày chị họ lấy chồng. Chồng chị chính là người đàn ông mà chị đã trốn tránh suốt 6 năm mà không trốn tránh được. Chị họ sau khi bước chân vào gia đình giàu sang, không cam tâm làm người phụ nữ, đứng sau lưng người đàn ông thành đạt. Mà một mực biến một người đàn ông có tài sản lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ trở thành một người đàn ông của gia đình. Còn chị thì vẫn y như thời son rỗi, làm tất cả những việc mà mình thích. Hai năm trước, chị đã sắp xếp cho hứa chắc nghiên vào làm ở công ty đá quý của Phan Hạo nho Làm việc ở đó hai năm, có lẽ hứa chắc nghiên đã học được rất nhiều, cũng dần dần hiểu được thế nào là yêu. Chỉ có điều cô đã yêu một người mà cô không nên yêu. Cô đã yêu chồng của chị họ, Phan Hạo nho Vì vậy cô mạnh dạn tỏ tình và nhận được lời từ chối đúng như dự đoán. Sau đó cô quyết định ra đi. Cuối cùng thì máy bay cũng dừng lại. Cửa khoang máy bay bắt đầu mở ra Hứa chắc nhiên lại một lần nữa Tự cổ vũ mình Rời khỏi mảnh đất Bắc Kinh thân thuộc Không còn cái gọi là thiên thời địa lợi Rời khỏi ánh hào quang của chị họ Hứa chắc nhiên Có thể bản thân mình cũng sẽ rất xuất sắc Dù gì cũng đến đây rồi Phải dốc sức làm việc thôi Nghĩ vậy cô liền khẽ mỉm cười Xài bước ra ngoài cửa sân bay Ra khỏi cửa cô liền nhìn thấy Liêu Vĩnh Hồng đã đến đón mình Giám đốc Liêu Tại sao lại quyết định chọn thâm quyến là nơi đầu tiên ra mắt, thủy dạng? Hứa chắc nghiên cứ nghĩ rằng Bắc Kinh và Thượng Hải mới là điền đất hứa cho việc ra mắt một nhãn hiệu mỹ phẩm mới. Đi thôi, lên xe trước rồi hạng nói. Liều Vĩnh Hồng là một phụ nữ Đông Bắc, rất đảm đang. Hai người đi đến bên một chiếc xe hơi màu đen. Liều Vĩnh Hồng xách vali của hứa Trắc nghiên, cất vào trong cốp sau rồi khởi động xe, điều khiển chiếc xe đi vào làn đường cao tốc. Lúc này mới bắt đầu nói Thủy dạng Ở nước ngoài là một dạng mỹ phẩm chức năng Phát triển theo hướng Là mỹ phẩm thuốc Không đưa vào thương trường Chỉ đưa vào các hiệu thuốc Mà các hiệu thuốc ở Bắc Kinh và Thượng Hải Thì cô cũng biết rồi đấy Chính xác là hiệu thuốc Vậy hiệu thuốc ở Thâm Quyến thì Hứa chắc nghiên lấy làm lạ Lẽ nào hiệu thuốc ở Thâm Quyến thì không phải là hiệu thuốc ấy? Cô tự xem là biết liền Liều Vĩnh Hồng ngoảnh đầu sang Nhìn sang hứa chắc nghiên À phải rồi Tôi có mang cho cô một bộ mỹ phẩm dưỡng da chuyên sâu, cô thử dùng xem sao. Hứa chắc nghiên khẽ vâng một tiếng. Kể từ khi nhận lời mời của Liêu Vĩnh Hồng đến đây làm việc, cô từng dùng toàn bộ thời gian để lên mạng tìm hiểu chức năng, đặc điểm của vô vàn các loại mỹ phẩm, nhằm bổ sung kiến thức cho mình về lĩnh vực này. Hai người đi thẳng đến văn phòng tầng 13 ở khu nhà cao tầng La Hồ, một không gian văn phòng rất rộng rãi, bàn ghế không ít, nhưng giờ đều không có người ngồi. Chỉ có vài ba cô gái đang cúi đầu bận rộn trước máy vi tính. Còn ở phía trong cùng hai gian văn phòng được ngăn cách bởi cửa kính. Đây là phòng làm việc của cô. Liều Vĩnh Hồng nói. Lát nữa tôi sẽ bảo thư ký truyền tài liệu sang cho cô. Bây giờ cô cứ làm quen trước đi. Ok. Hứa chắc nghiên đáp lời rồi đi vào phòng làm việc tạm thời của mình. Đọc số tài liệu mà thư ký gửi qua mail. Hứa chắc nghiên cũng vỡ ra được ít nhiều. Liều Vĩnh Hồng đặc biệt mời hứa chắc nghiên đi dùng bữa trưa đương nhiên cô không thể bỏ qua cơ hội giao lưu hiếm có này hứa Trắc nghiên nói dân số ở thẩm quyến này lên đến hàng chục triệu người có gần 6.000 nhà thuốc bình quân khoảng 2.000 người trên một cửa hàng thuốc tỷ lệ cao hơn hẳn so với lý thuyết là 6.000 người trên một cửa hàng thuốc mật độ các cửa hàng thuốc ở đây cũng cao hơn hẳn so với các thành phố khác trong nước điều đó cho thấy thị trường tiêu thụ thuốc ở thẩm quyến này đang cạnh tranh rất khốc liệt Lưu Vĩnh Hồng gật đầu vì vậy Nếu thủy dạng có thể tồn tại trong ngành dược ở thâm quyến này, Vậy thì ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay các khu vực, thành phố khác đều chẳng có vấn đề gì. Ngược lại, nếu chúng ta chết ở thâm quyến này, Dù chúng ta có thay đổi chiến thuật, tấn công vào các khu thương mại cao cấp của Bắc Kinh, Thượng Hải, Thì cũng chẳng tạo được ảnh hưởng mấy. Hứa chắc nghiên phân tích rất có lý. Liều Vĩnh Hồng cười, xem ra tôi đã nhặt được báo vật rồi. Không tồi, cô nói rất đúng. Phải biết rằng là một đại lý không chỉ đơn giản là phấn đấu đạt thành tích. Khi nào, ở đâu, có được thành tích gì thì mới có thể khiến cho công ty công nhận cô. Hết lòng ủng hộ cô. Đó mới là điều quan trọng. Sau khi hứa chắc nghiên xuống máy bay, liền bắt đầu chính thức làm việc. Môi trường làm việc mới thì ít nhiều khiến cho hứa chắc nghiên cảm thấy lo lắng. Sau khi nói chuyện với Liêu Vĩnh Hồng xong, cô đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Vậy thì phải làm thế nào? Muốn tìm một công việc không áp lực, Không có các con số, không có chỉ tiêu, đó là điều không thể. Cô tự cười lầm bẩm. con người là một động vật rất mâu thuẫn. Hứa chắc nghiên à, cho mày nhàn rỗi, làm một cô gái bé bỏng được người ta chăm bẫm, mày lại không chịu được, cô đơn mà muốn vùng ra xa trường. Giờ đứng trước xa trường rồi, mày lại rụt rè, đúng là kiểu gì cũng khó. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, hứa chắc nghiên đã lấy lại trạng thái lạc quan tích cực, tập trung hoàn toàn vào công việc. Thâm quyến là một nơi rất thích hợp để sống, ban ngày ồn ào náo nhiệt, nhưng ban đêm lúc nào cũng rất yên tĩnh. Cô thích nơi này, không chỉ bởi bầu trời xanh biếc, cũng không phải vì bờ biển gì rào sóng vỗ, mà là vì thứ cảm giác xa lạ. Đúng thế, ngoài Liêu Vĩnh Hồng ra, chẳng có đồng nghiệp, chẳng có bạn học, càng không có bạn bè và người thân. Một thành phố hoàn toàn xa lạ có thể khiến cô tạm thời quên đi tất cả. Hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ. Đầu tiên là chuyện đưa sản phẩm vào cửa hàng, Hứa Trắc Nghiên đã đứng ở trụ sở chính của cửa hàng thuốc Hải Vương Thần Huy, đợi giám đốc của bọn họ mất 4 tiếng đồng hồ, thế mà chẳng thấy mặt mũi người đâu. Sau đó lại nhận được điện thoại của công ty, nói rằng cửa hàng thuốc Nhất Chí khiếu nại, nghe nói khách hàng sử dụng thủy dạng bị dị ứng, mặt mũi sưng phồng lên. Thế là Hứa Trắc Nghiên lại hỏa tốc chạy đến cửa hàng thuốc Nhất Chí, tức tốc dập tắt cơn giận nguồn ngụt của khách hàng, sau đó an ủi cô bán hàng bị ấm ức. Rồi dẫn khách hàng đến bệnh viện kiểm tra Tiếp sau đó lại quay về công ty Tiến hành đào tạo cho các nhân viên mới Trong 2 tiếng đồng hồ Cho đến khi hai mắt hoa lên Miệng mồm khô đắng Và tiếng chuông báo hết giờ Làm lúc 5 giữa chiều vang lên Hứa chắc nhiên mới ngồi xuống máy tính Đọc một lượt những báo cáo tuần vừa qua Sau đó gửi mail cho Lưu Vĩnh Hồng Cuối cùng là lê lết cái xác của mình Về nhà trọ Lúc đi ngang qua khách sạn Cách Lan Vân Thiên cô đột nhiên nghĩ Ở các cửa hàng thuốc xung quanh, số lượng thủy dạng bán ra không được bao nhiêu. Phân tích đi phân tích lại mà vẫn không tìm được nguyên nhân. Dù đột nhiên cô này ra một ý nghĩ. Nếu như tổ chức vài chương trình bán hàng ở vườn hoa, ngoài trời của khách sạn, cách lan vân thiên này không biết chừng sẽ có hiệu quả. Nghĩ vậy, hứa chắc nghiên liền hào hứng đi vào khách sạn, đi tìm và nói chuyện hết một lượt với bộ phận marketing và dự án, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận hợp tác. Lúc này hứa chắc nghiên đang vô cùng hào hứng. Thế nên chẳng cảm thấy đói nữa, cô ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, lặng lẽ quan sát những người đi qua đi lại trong đại sảnh. Những dòng xe cỗ tấp nập bên ngoài cửa kính, bất giác trong đầu cô lại hiện lên hình bóng mà cô vẫn chưa thể gạt ra khỏi đầu. Mặc cho cô có xua đuổi thế nào cũng chẳng thể xóa hình ảnh của anh ra khỏi đầu óc của mình. Vì vậy cô đứng phát dậy, xài bước đi ra ngoài. Ở cửa ra vào, hứa chắc nhiên đột nhiên đụng phải một người. Đó là một gã đàn ông to béo, người nông nặc mùi rượu. Hắn nhìn hứa chắc nhiên rồi hất hàm hỏi. Bao nhiêu? Hứa chắc nghiên ngẩn người. Cái gì? Cái gì mà cái gì? Gã đàn ông ấy sỗ sàng kéo tay hứa chắc nghiên. Hỏi cô giá bao nhiêu để qua đêm với tôi, hiểu chưa hả? Cú va chạm với hắn, vốn đã khiến hứa chắc nghiên hơi bực mình rồi. Giờ hắn ta còn dám ném một câu hỏi thô bỉ như vậy, càng khiến cô thêm điên tiết. Cũng không biết là do bản năng hay là do thói quen, hành sự quá cảm tính, mà hứa chắc nghiên chỉ khẽ nhếch mép, tiến lên trước hai bước giáng thẳng vào mặt hắn ta một bạt tay đau như trời giáng. Mặc dù thâm quyến đang vào đêm, người qua lại không nhiều như ban ngày, nhưng cảnh tượng này gây chú ý tới mức khiến rất nhiều người phải dừng chân. Gã đàn ông đang say xỉn đột nhiên nhận được một cái bạt tay khiến cho hắn tỉnh táo ít nhiều, máu nóng dồn lên đầu, hắn ngoác mồm chửi: đồ đĩ thoa mất dạy, đã đi làm đĩ mà còn ngông cuồng thế hả? Dám đánh tao à? Mày tưởng tao không có tiền à? Ông mày không thiếu tiền, để tao xem thử mày thế nào. Nói rồi hắn lại muốn sông lên kéo tay hứa chắc nghiên. Hứa chắc nghiên tức đến run lên. Cô có thông minh đến đâu cũng chẳng biết phải đối phó thế nào với tình cảnh này. Chỉ biết tức tối gào lên. Ai là đĩ hả? Mẹ mày là đĩ thì có. Bàn tay to như gấu của gã đàn ông ấy nhằm thẳng vào mặt hứa chắc nghiên. Cô hoàn hồn nhắm mắt lại, không kịp, né tránh. Bốp, một tiếng bốp giòn tam vang lên. Tiếng động ấy cũng không phải là nhỏ, nhưng chẳng có cảm giác đau đớn gì cả. Bởi vì nó không giáng vào mặt hứa h Cô mở to mắt, nhìn thấy bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông. Đôi lông mày rất rậm, khuôn mặt tròn chỉnh, thân hình cân đối, ánh mắt sắc bén lúc này đang lướt qua mặt hứa chắc nghiên. Về mặt biểu lộ sự chế nhạo và khinh thường. Chính anh ta đã dùng cánh tay của mình để chắn cái tát này cho cô. Cậu Tàng, lại đi uống rượu ở đâu rồi về đây làm loạn thế hả? À, anh Phàm đấy à? Cái gã say bí tỉ ấy liền đến bên cạnh người đàn ông kia, nói, ly hôn rồi. Vợ em, ly hôn với em rồi Thôi được rồi, đừng làm ầm lên nữa Người đàn ông được gọi là anh Phạm Liếc nhìn đám đông xung quanh Giải tán đi, giải tán hết đi Uống nhiều quá thôi, có gì hay ho đâu mà nhìn Người tên Phạm liền kéo gã say kia Đi thôi Lên trên đó ngồi một lát Tên say ấy cứ đứng y ra đó Chỉ tay vào hứa chắc nghiên Nói, anh Phạm Dẫn con hàng này đi cho em Để xem em tí sự cô ta thế nào dám cứng đầu lại còn đánh cả em. Anh Phạm vừa lôi vừa đẩy gã say rượu, "Thôi được rồi, chỉ là một ca ve thôi, chú sao đo làm cái gì, lát nữa anh sẽ tìm cho chú một đứa khác đẹp hơn." Hứa chắc Nghiên vốn dĩ đã cố nén nhịn nỗi nhục này, vì nể tình anh chàng tên Phạm kia đã đỡ hộ mình một cái bát tai, nhưng lúc này máu nóng lại bốc lên đầu, cô không kiềm chế được quát lên, "Ai bảo anh là ca ve hả? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi là ca ve?" Hắn ta uống say quá rồi, tôi không thèm so đo với hắn làm gì. Còn anh thì sao? Anh là đồ đầu heo hay là bị va phải đá hả? Bị ngấm nước hay là bị dở hơi hả? Nỗi tức giận khiến hứa chắc nghiên sử dụng hết tất cả những lời lẽ thô tục mà nhiều năm nay cô không dùng đến. Một cảm giác rất là sảng khoái. Cái gã anh phàm kia liền dừng bước, tròn mắt nhìn hứa chắc nghiên. Khẽ nhíu mày, giống như định nói gì đó nhưng cuối cùng đành nhịn Chỉ thò tay vào túi lấy ra một cái ví ra, móc 200 tệ đưa cho hứa chắc nghiên, đủ rồi chứ. Hứa chắc nghiên tức muốn phát điên lên. Cô gật đầu. Anh giỏi lắm. Nói rồi liền móc điện thoại ra. Lập tức ấn ba số gọi. Một, một không. Số điện thoại gọi cảnh sát. Điện thoại được kết nối. Hứa chắc nghiên lập tức nói. Ở cổng khách sạn Cảnh Lan Vân Thiên có hai gã đàn ông xỉ nhục con gái nhà lành ngay trên đường phố còn định mua dâm. Đây có còn là đất nước xã hội chủ nghĩa nữa không hả? Các anh mau qua đây mà xem đi. Họ tên người báo và phương thức liên hệ đầu bên kia hỏi Hứa chắc nghiên, số điện thoại, đập một loạt. Suốt cả quá trình, anh Phàm chỉ lạnh lùng quan sát, khoái miệng khẽ nhích lên cười nhạt. Anh ta dìu tên say rượu, chỉ vào hứa chắc nghiên, từ từ nhả từng chữ. Tôi dìu anh ta lên trước, nếu không lát nữa xảy ra chuyện đổ máu gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Cứ ở đây đợi tôi, lát nữa tôi sẽ quay lại tính sổ với cô. Hứa chắc nghiên khẽ hừ giọng tôi sẽ không đi đâu, loại người giàu lên chỉ trong một đêm như các người suốt ngày vung tiền làm trò bậy bạ. Anh có biết 200 tệ trong tay anh đủ để đóng học phí cho một đứa trẻ ở thanh đảo không? Thế mà anh lại mang đi để chơi gái. Tôi thật không hiểu việc tìm gái thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh có quan trọng đến thế không? Thế này có khác gì là động vật? Các người không có chị em cô gì hay sao? Tại sao lại khinh thường phụ nữ như vậy? Không hiểu tại sao hứa chắc nghiên lại phẫn nộ đến vậy. Cô không thể kìm nén nước mắt lưng chồng. Cô chợt nhớ đến anh. Anh cũng là một doanh nhân thành công. Nhưng tại sao lại khác xa đến thế? Cảm giác đau đớn khó nói thành lời Để cuối cùng nước mắt tuôn rơi Anh Phạm nhíu mày Dìu gã say rượu đi vào trong khách sạn Chỉ nói một câu Thôi đủ rồi, cáu kinh gì chứ, giải tán đi Một lát nữa cảnh sát đến Cô phải trình bày với họ cả buổi, có mệt không hả Hứa chắc nghiên nhìn theo cái bóng của họ Cảm thấy hơi do dự Đúng thế, bọn họ đi rồi Đuổi theo hay là cứ đứng yên tại chỗ Dường như đều không ổn Đuổi theo ư, mình thân là con gái Lại chẳng quen thuộc thành phố này Nhỡ có xảy ra chuyện gì thì mình cũng chịu thiệt là cái chắc Mà đứng ngây ra đây Tí nữa cảnh sát đến Chẳng lẽ cô diễn kịch một mình sao Nghĩ vậy hứa chắc nghiên đành cười như mếu Lắc đầu ủ rũ bỏ đi Ngủ đi một giấc Đi tắm một cái Gột hết những bực bội, mệt mỏi Lại một lần nữa điều chỉnh tâm trạng của mình Đúng vậy Mình là con rắn đập không chết Một kẻ lạc quan vô địch Cho dù phải đối mặt với hoàn cảnh nào Không chỉ có thể biến nguy thành an Thay đổi theo hoàn cảnh Mà còn có khả năng thích nghi cực cao, sống rất chủ động. Nghĩ thông rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Cô lấy ra một chai nước trong tủ lạnh ra, cầm theo một cái túi bánh mì, xách theo cái túi đi ra khỏi nhà trọ. Cái gọi là nhà trọ chẳng qua là một căn hộ hai phòng ngủ ở tòa trung cư thanh niên gần công ty. Đương nhiên là công ty trả tiền thuê rồi. Giờ chỉ có mình hứa chắc nghiên ở. Vì vậy, lúc đầu cô vẫn còn thấy sợ. Bởi vì sợ nên cô đã chọn ngủ ở trong căn phòng ngủ nhỏ hơn. Không gian nhỏ hẹp có cảm giác an toàn hơn Mỗi tối trước khi đi ngủ Cô thường kiểm tra kỳ lưỡng cửa giả Đồng thời bật hết đèn hành lang lên Nhưng cho dù có như vậy Suốt một tuần đầu cô vẫn gần như thức trắng đêm Giờ thì tốt rồi Cứ mỗi ngày mệt mỏi về đến nhà Cô vùi đầu vào gối là ngủ tít Thỉnh thoảng quên cả ăn cơm tối Đa phần là nấu tạm mì ăn cho xong bữa Lúc tâm trạng vui vẻ Cô sẽ cho vài lát cà chua Một ít rong biển Một ít tôm nõn Bởi vì cô ghét cái cảm giác một mình làm cơm trong bếp. Điều đó sẽ khiến cô không được tự chủ mà nghĩ đến gia đình ấm áp của chị họ. Tại khu tử viên, anh đang đeo tạp dề, băm băm chặt chặt cái gì đó trong bếp. Phần còn lại nhường cho chị họ chuẩn bị các món ăn dinh dưỡng cho con gái. Thật khó để mà liên tưởng hình ảnh anh trong bộ tạp dề. Lúi húi ở trong bếp, lúc anh đứng trước hội nghị, cô từng rất ngưỡng mộ hình ảnh ấy. Nhưng giờ đây cô chỉ muốn lãng quên. Cô quyết định sẽ đến trung tâm NOS ở chỗ giao cắt giữa đường Kim Điền và đường Phúc Trung. Trước tiên sẽ gọi một cú điện thoại, sau đó trực tiếp đi lên tầng 18. Tức là khi văn phòng làm việc của trụ sở, hệ thống cửa hàng thuốc Hải Vương Thần Huy, giám đốc thu mua đồng triệu, vừa nhìn thấy hứa chắc nghiên. Đến thì nhìn cô với vẻ có lỗi. Giám đốc hứa, thật ngại quá. Tổng giám đốc Lâm của chúng tôi còn chưa đến. Tài liệu của cô chúng tôi đã báo lên tuần trước. Thực sự cô không cần ngày nào cũng đến đây đâu. Có tin tức gì tôi nhất định sẽ thông báo cho cô trước tiên. Hứa chắc nghiên khẽ mỉm cười gật đầu, cố làm ra vẻ ủ rột. Hai, tôi sút ruột quá. Các anh là hệ thống cửa hàng thuốc lớn nhất thâm quyến này. Ngày nào chưa vào được cửa hàng các anh, thì ngày đó tôi chưa thể ăn nói với sếp tôi. Hay là tôi cứ ngồi ở đây. Anh có việc gì làm, để tôi làm giúp anh nhé. ấy tôi đâu dám. Đồng triệu cười danh mãnh. Hứa chắc nghiên đã có sự chuẩn bị từ trước. Cô bông đùa với Đồng Triệu và các nhân viên văn phòng thu mua giam ba câu rồi nhìn đồng hồ. Có vẻ rất vội. Cuối cùng cô đứng dậy cáo từ. Đồng Triệu tiện cô ra tận cầu thang máy nói Giám đốc hứa về cẩn thận nhé. Xin anh đấy. Đừng có gọi như thế. Tôi còn nhỏ hơn anh mà. Anh gọi tên tôi là được rồi. Hứa chắc nghiên ngoảnh đầu nhìn Đồng Triệu nói Ông chủ các anh sao mà bận thế ngày nào cũng không thấy đến công ty nhỉ. Hài... Đồng triệu cười như mếu cũng không hẳn vậy. Thường thì việc thu mua các sản phẩm thuốc hay thực phẩm chức năng đều do bộ phận chúng tôi quyết định. Nhưng việc đưa loại mỹ phẩm của các cô vào cửa hàng, vì còn là chuyện mới mẻ nên chúng tôi đâu dám đi tiên phong. Vì vậy đành phải báo cáo lên trên, chờ quyết định cuối cùng của ông chủ. Ừ, hứa chắc nghiên gật đầu. Chúng tôi cũng thế thôi, đều là cửa hàng thuốc khác. Công ty chúng tôi sẽ để cho nhân viên kinh doanh, giám đốc marketing lo liệu là được bởi vì cực kỳ coi trọng hải vương các anh nên tôi mới đích thân sang tận đây nhưng mấy lần rồi mà chẳng gặp được người cần gặp đồng triệu cười bối rối định nói nhưng lại thôi hài nói thức lòng mọi người đều nhận thấy chuyện này quá mạo hiểm cho rằng chưa chắc đã bán được với số lượng lớn mà rắc rối lại không ít vì vậy tôi đoán cô có gặp được ông chủ của tôi cũng chưa chắc đã được như ý chi bằng cô cứ thoải mái về đợi tin tức vậy cô cứ chạy đến đây suốt khiến tôi cũng cảm thấy ngại quá nếu anh cảm thấy ngại Vậy thì khi nào ông chủ của anh đến Anh cứ gọi cho tôi là được Tôi đâu dám Cô nói thế khác gì bảo tôi làm gián điệp Đồng triệu cười danh mãnh Hứa chắc nghiên tiện miệng hỏi chơi Ông chủ của các anh đi xe gì thế A8 của Audi Sao thế Căn cứ vào dòng xe có thể phân tích được tính cách người dùng Tôi về phân tích Xem xem lần sau gặp mặt Nên nói gì với anh ta Hứa chắc nghiên hình như chỉ nói đùa Chứ không có ý định làm thật Thằng mày đến rồi Tôi không tiện cô nữa nhé." Đồng Triệu đưa tay ra, giúp Hứa chắc Nghiên chặn cửa thang máy, sự cẩn thận và chu đáo của người đàn ông phương Nam quả là danh bất hư truyền. Tuy nhiên, vào thang máy rồi, Hứa Trắc Nghiên lại không ấn tầng 1 mà ấn luôn nút đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Đến tầng hầm để xe, cô tìm một nhân viên bảo vệ trẻ, trông có vẻ hiền lành, mỉm cười tươi rói nói chuyện ram ba câu với anh ta. Sau khi thăm dò được hết những gì cần thăm dò, cô ngồi vào một chỗ để xe còn trống, im lặng chờ đợi. Một tiếng sau, một nhân viên bảo vệ tốt bụng mang cho cô mượn một cái ghế nhỏ. Ngồi thế này có vẻ dễ chịu hơn. Cô uống nước, tự mình mang đi, gặm cả bánh mì. Hứa chắc nghiên nghĩ, ngày mai nên mang theo một túi củ cải muối nhỏ nhỏ. Lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua, một chiếc Audi A8 lái vào. Hứa chắc nghiên đứng dậy, đặt cái ghế sang một bên. Chiếc xe dừng lại trước mặt, cách cô nửa mét. Cửa kính từ từ hạ xuống, một người đàn ông đeo kính dâm thò đầu ra, nhìn cô từ đầu đến chân hứa chắc nhiên thẩm nghĩ trời mát mà đeo kính dâm đến đúng là giờ hơi cứ tưởng mình là minh tinh chắc cô cười nhẹ tiến lên phía trước vài bước xin chào anh có phải là giám đốc lâm của hải vương không ạ người đàn ông kia có hơi ngạc nhiên cô là hứa chắc nhiên lấy từ trong túi sách ra một cái hộp màu đỏ rút ra một tờ danh thiếp đưa cho người đàn ông đó bằng hai tay hứa chắc nghiên, phó giám đốc công ty mỹ phẩm thùy dạng người đàn ông ấy đột nhiên bật cười cười rất quái đản cũng rất phản cảm, anh ta liền tháo kinh dâm xuống, hóa ra là phó giám đốc Hứa, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà gặp đến hai lần, chúng ta thật có duyên đấy. Hứa Chắc Nhiên trợn tròn mắt kinh ngạc, đứng ngây ra đó không biết làm gì, thật là nực cười, sao lại chính là anh ta chứ. Nội ước ức dồn lên, cô rất muốn quay phắt người đi, tuy nhiên chỉ một giây đấu tranh, cô thay đổi chủ ý, cô không thể công tư bất phân như vậy, đây là công việc, cô là nhân viên, phải chịu trách nhiệm trước công ty nghĩ vậy hứa chắc nghiền cố chân áp cơn giận đúng là không hẹn mà gặp tổng giám đốc lâm có thể cho tôi chút thời gian để nói về thủy dạng hay không hứa chắc nghiền nói bằng giọng rất nhã nhặn và lịch sự chẳng thể nhận ra chút khó chịu hay bực dọc nào tuy nhiên cánh tay đeo túi sách đang cứng đờ ra cho thấy cô đang cố gắng kiềm chế lâm khởi phàm ông chủ của chuỗi cửa hàng thuốc hải vương thần huy kẻ đứng đầu của chuỗi cửa hàng thuốc thâm quyến mà hứa Trắc nghiêm đã bắt óc Tìm đủ mọi cách gặp mặt suốt nửa tháng trời này lại chính là cái gã, anh Phàm mà mâu thuẫn với cô tối hôm trước ở cổng khách sạn của cách Lâm Vân Thiên Anh gật đầu Ok, nể mặt cô đã có lòng như vậy dám chặn tôi ở nhà để xe cơ đấy Được rồi, tôi cho cô nửa tiếng Trong nửa tiếng nếu cô có thể thuyết phục được tôi tôi sẽ cân nhắc lên kế hoạch của cô Nửa tiếng Hứa chắc nghiên cứ nghĩ rằng tính cách của mình không đủ để kiên quyết làm sao Ai mà ngờ được giờ mình lại làm một kẻ bán nước bọt để kiếm ăn như thế này. Nửa tiếng là đủ, cô nghĩ. Với một người như thế, ngồi với anh ta chỉ nửa tiếng cũng là đủ lắm rồi. Cô không muốn ngồi lâu hơn, dù chỉ một giây với anh ta. Tại một bàn nhỏ gần cửa sổ trong quán cà phê 3 tầng ở trung tâm North, Hứa Trắc Nghiên và Lâm Khởi Phạm đang ngồi đối diện nhau. Một tấm màn nước phủ kín cánh cửa kính, ngăn cách hoàn toàn không gian trong thế giới vốn ồn ào bên ngoài. Đúng là một nơi yên tĩnh hiếm có. Hơn nữa, chỗ ngồi cong làm theo kiểu xích đô bằng dây mây. Điều đáng tiếc chính là người ngồi đối diện. Hứa chắc nghiên dùng 5 phút để nhấn mạnh 3 vấn đề, thương hiệu, chất lượng và lợi nhuận. Sau đó hỏi, tôi muốn biết ý kiến của Tổng Giám đốc Lâm ra sao ạ? Lâm khởi phàm cười khẩy, lấy một điếu thuốc trong bao ra, liếc nhìn hứa chắc nghiên. Không biết lịch sự hay là làm bộ hỏi, tôi có thể hút thuốc không? Hứa chắc nghiên mặt mày vô cảm nói Nếu coi tôi là bạn làm ăn Đương nhiên anh có thể tự nhiên Nếu như không phải Vậy thì tôi là phụ nữ Anh nên giữ phong độ không nên hút Ha ha Lâm khởi phàm bật cười sàng khoái Hứa chắc nghiên khẽ nhíu mày Nhìn sang xung quanh một lượt Bầu không khí đang yên tĩnh thế này Anh ta cũng quả thật Khoa trường Cười lớn thế Sẽ gây do người khác cảm giác khó chịu Lâm khởi phàm đặt điều thuốc xuống Nhìn hứa chắc nghiên Liều Vĩnh Hồng cũng có lúc nhìn nhầm Để cô làm trợ thủ thật không thích hợp cho lắm. Hứa chắc nghiên rất kinh ngạc. Cô không nghĩ mà bột miệng nói luôn. Tôi không biết anh là Tổng Giám Đốc Liêu, có giao tình gì. Nhưng chuyện mà Tổng Giám Đốc Liêu đã giao phó cho tôi. Vì vậy đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm Khởi Phạm lại một lần nữa chăm chú nhìn Hứa chắc nghiên. Đối mặt với Lâm Khởi Phạm, cô khó mà bình thản được. Mặc dù cô luôn cố gắng để kiềm chế bản thân, để không đưa ra những phán đoán của bản thân mình trước. Nhưng cô vẫn sơ ý mà bỏ qua những cái gọi là kỹ năng đánh bạc, sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất là đi thẳng vào vấn đề. Tôi rất muốn biết lý do vì sao Tổng Giám đốc Lâm từ chối sản phẩm của chúng tôi. Lúc này nhân viên phục vụ đang bê đồ uống mà hai người gọi lên. Lâm khởi phàm gọi một ly cà phê đen, còn hứa chắc nghiên gọn một cốc trà bưởi. Bởi một cốc cà phê nóng thơm lừng, một tách nhỏ đựng đầy nước và hai cái túi đường cát nhỏ nhỏ. Lâm khởi phàm lịch sự đặt hai túi đường sang một bên. Cũng không chút sữa bò ở trong tách sang cốc cà phê. Chỉ dùng một cái thìa nhỏ khuấy điều lên, rồi nhấp một ngụ. Hứa chắc nghiên nhíu mày có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Chỉ nhìn anh ta uống hết cốc cà phê, sau đó khẽ nhếch môi. Lâm khởi phàm rừng rưng nói, cô còn 15 phút. Hứa chắc nghiên dựa lưng ra sau chiếc ghế xích đu, đưa theo quán tính, nói ra lý do từ chối của anh đi. Rất đơn giản, Hải Vương hiện nay không cần thiết phải xây dựng cái mới chúng tôi không muốn là người đứng mũi chịu sào hơn nữa tôi cũng nhận thấy cửa hàng thuốc mà bán mỹ phẩm số lượng bán ra chắc chắn sẽ không nhiều nếu các cô ở mỹ xông vào sau đó im lìm tắt thở các cô rút lui cũng chẳng thành vấn đề dù sao cũng đâu phải là thương hiệu gì lớn nhưng tôi thì khác nhất cử nhất động đều bị ngành dược của quảng đông này quan sát tôi không cần thiết phải mạo hiểm như vậy lâm khởi phàm nói thật lòng hứa chắc nghiền đã sớm biết lý do này Thế nên cô đã có sự chuẩn bị lấy ra một sấp báo cáo đưa cho Lâm Khởi phàm Thấy anh ta nhếu mày, cô liền cướp lời. Xin mời đọc trang đầu và trang cuối cùng. Mười mấy trang báo cáo, đương nhiên anh chẳng có đủ kiên nhẫn để ngồi đọc. Anh ta liếc nhìn trang đầu tiên, ánh mắt dừng lại ở đoạn mở đầu rồi nhanh chóng bị thu hút vào đó. Lâm Khởi phàm không xem trang cuối cùng như hứa chắc nghiêm nói mà lật sang trang thứ hai, thứ ba, xem từng trang một. Cuối cùng anh ta gấp lại bản báo cáo, sắc mặt trầm ngâm. Cái này là do cô làm sao? Nói thức lòng đây không phải chỉ là một sự bất ngờ mà còn là một sự chấn động. Hứa chắc nghiên gật đầu đáp. Tôi nghe nói trước đây anh không phải là xuất thân từ ngành dược. Vậy hồi đầu tiếp nhận Hải Vương làm lên sự nghiệp lớn trong vòng mấy năm trong ngành dược truyền thống này dựa vào phương pháp quản lý và phục vụ showroom để áp dụng vào các cửa hàng thuốc bản chất đã là một sự sáng tạo. Bởi vậy tôi tin rằng anh chỉ thận trọng đối với các sự vật, sản phẩm, hình thức kinh doanh mới mẻ. Tôi tin rằng chỉ cần đưa ra các bằng chứng đáng tin, anh sẽ cân nhắc và chấp nhận. Lâm khởi phàm lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ cô gái trẻ đang ngồi trước mặt mình. Anh nhận lời cuộc hẹn này, chẳng qua chỉ làm cho có lệ. Anh biết Liều Vĩnh Hồng cũng biết chương trình mà cô ta đang làm, nhưng anh chưa bao giờ nghiêm chỉnh cân nhắc vấn đề này. Giọng nói của hứa chắc nghiên lại vang lên. Hải Vương Thần Huy Ban đầu anh chọn cái tên này chắc chắn là muốn thâu tóm, thị trường dược. Có chỗ đứng vững chắc trong ngành y dược Trung Quốc. Trở thành người đi đầu trong ngành Vì vậy sự sáng tạo và mở rộng thị trường Chính là phong cách và thói quen từ trước đến nay của anh Vậy thì hôm nay Rất mong anh hãy mở một cánh cửa cho thủy dạng Để chúng ta có cùng bước tiến mới trong ngành Lâm khởi phàm Trầm ngâm hồi lâu Hứa chắc nghiên đột nhiên phát hiện Bộ dạng lúc trầm ngâm của anh ta không nên nỗi đáng ghét lắm Trầm ngâm cho thấy anh ta đang cân nhắc Cân nhắc cho thấy anh ta đã bị thuyết phục Nếu như anh thấy thật Quá mạo hiểm Có thể chọn phương pháp hợp tác bảo thủ tức là cho thuê địa điểm, chúng tôi trả tiền thuê cố định cho anh, vậy đương nhiên doanh thu tiêu thụ không liên quan đến anh hết. Sau này cho dù lộ vốn, quyền lợi cho Hải Vương trong hợp đồng vẫn được đảm bảo. Đương nhiên nếu sử dụng phương pháp này, lợi nhuận và mức đảm bảo thấp nhất sẽ không thể so bì với các sản phẩm khác được. Lâm Khởi Phàm dựa lưng ra sau, lấy một điếu thuốc từ trong bao ra, châm lên dưới sự chú ý của Hứa Trắc Nghiên rồi hít một hơi thật sâu, một luồng khói dày được nhả ra, từ từ phát tán cho không trung. Anh cười nhẹ nhìn Hứa Trắc Nghiên, sao cô dám chắc tôi sẽ nhận lời. Hứa Trắc Nghiên không cười, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị nhấp một ngụm trà bưởi, rồi chỉ tay vào cốc cà phê trước mặt Lâm Khởi Phàm. Lâm Khởi Phàm ngạc nhiên nhíu mày, khẽ búng tàn thuốc lá. Hứa Trắc Nghiên cười thầm trong bụng, thái độ rất nhẹ nhàng nói đùa, rất vui vì lần này chúng ta đến đây nói chuyện chứ không phải là tại văn phòng của anh. Các nhân viên nghiên cứu của hiệp hội quản lý học của Mỹ đã chỉ ra rằng, trong cà phê có chứa cà phê Dễ khiến cho người khác đi đến thỏa hiệp, tức là cà phê, có thể khiến tâm trạng người ta nhẹ nhàng, dỡ bỏ sự đề phòng, khiến cho người ta dễ mềm lòng. Cuốn sách bí quyết lăng xê minh tinh, bán chạy nhất của Amazon đã nói, khi bạn tấn công một khách hàng khó tính, hãy mời anh ta một ly cà phê. Như vậy có thể tăng cường sức hút cho lời nói của mình có lợi cho việc đi đến thảo luận. Vì vậy, bữa cà phê hôm nay, tôi mời. Lâm khởi phàm không nói gì, anh thực sự có hơi bất ngờ. Rụi tắt điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàn trên bàn nhìn điện thoại 30 phút trong vòng 30 phút anh đã thật sự bị thuyết phục ok chiều mai tôi sẽ bảo giám đốc bộ phận thu mua liên hệ với cô lông mày hứa chắc nghiên liền dãn ra cô thở vào nhẹ nhõm lâm khởi phàm dường như không thích nhìn thấy cô vui vẻ liền nhíu mày trợn mắt dọa nạt đừng vui mừng vội tôi chỉ cho các cô đưa hàng vào 5 cửa hàng trong thời gian 3 tháng nếu như số lượng tiêu thụ tăng gấp đôi so với báo cáo của cô chúng ta sẽ bàn nốt chuyện tiếp tục hợp tác." Mặt Hứa Chắc Nghiên lập tức xị xuống, cô phải thừa nhận, đánh bạc với những người đàn ông trưởng thành trên thương trường như thế này, cô thật sự vẫn còn non kinh nghiệm. Lâm Khởi Phàm đứng dậy, liếc nhìn Hứa Chắc Nghiên đi thẳng mà không thèm quay đầu lại. Hứa Chắc Nghiên có vẻ bực bội, vẫy tay gọi phục vụ, "Phục vụ, thanh toán." Nhân viên phục vụ có vẻ bất ngờ, đầu tiên là ngây người ra nhìn cô, sau đó lễ phép cười nói, "Lâm tổng thường ghi sổ ở đây, cô không cần trả tiền đâu." Có thể đi được rồi. Hừ, tên khốn nhà giàu, có phải cửa hàng nhỏ trong chuyện đâu. Ngay cả cửa hàng cà phê cũng phải ghi sổ à? Hứa Trắc nghiên bực bội, chửi thầm rồi đi ra khỏi quán. Trong văn phòng của Liêu Vĩnh Hồng, nghe xong báo cáo của Hứa chắc nghiên, Liêu Vĩnh Hồng mặt mày hớn hở, chỉ có điều thấy Hứa Trắc nghiên có vẻ hậm hực, liền lên tiếng khuyên nhủ: Không tồi, không ngờ cô có thể hẹn gặp anh ta, lo liệu xong việc hợp đồng. Sau này quá trình tiến triển sẽ rất thuận lợi. Năm cửa hàng đã là kết quả không tồi Chúng ta sẽ làm tốt Năm nhà này trước hết Biến chúng thành cửa hàng mẫu Đến lúc ấy sẽ bàn bạc điều kiện Có thể sẽ là một viễn cảnh khác đấy Đúng là gừng càng già càng cay Mấy câu này khiến hứa chắc nhiên bừng tỉnh Cô nhìn Liễu Vĩnh Hồng bằng ánh mắt ngưỡng mộ Cùng lúc ấy trong phòng họp của Hải Vương Các giám đốc thu mua và tiêu thụ Đang ngồi vây quanh thành vòng tròn Ngay người trước một bản báo cáo Tròn mắt nhìn nhau Không biết ý ông chủ là thế nào trưởng phòng thu mua đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi lên tiếng chúng tôi đang xem xét các sản phẩm này cũng đã gửi tài liệu của cô ta cho bộ phận tiêu thụ rồi dự định nghe ý kiến của tổng giám đốc lâm để quyết định có nhận hay không ạ tôi không hỏi chuyện lý thuyết không phải chỉ có chuyện nhãn hiệu này đâu lâm khởi phàm chợt nhớ ra khuôn mặt đắc chí của hứa chắc nhiên lúc chiều máu nóng ở đầu bụng bốc lên đỉnh đầu liền lớn tiếng mắng mỏ xem xem báo cáo tiêu thụ của người ta đi những con số này Người ta đứng ngoài cửa hàng của chúng ta mà đếm, lượt khách đấy. Đã nắm rõ được thời gian tiêu thụ, các loại sản phẩm tiêu thụ, xu hướng giá cả và đặc điểm khách hàng, lại còn cả đối thủ cạnh tranh của chúng ta nữa. Các người đã nghĩ đến điều này chưa? Các người xem đi, với số lượng tiêu thụ ở cửa hàng nhỏ của các sản phẩm này, nếu đặt trong các cửa hàng của chúng ta, có phải đã trở thành bước tăng trưởng tiêu thụ mới rồi không? Lâm Khởi Phàm thực sự không ngờ một cửa hàng nhỏ chưa đầy 60m2 với doanh su trên dưới 10 vạn tệ. Ngay tháng đầu tiên khi tung ra sản phẩm của Thủy Dạng, doanh thu từ sản phẩm này đã chiếm 50% tổng doanh thu cửa hàng. Hơn nữa, lợi nhuận kiếm từ mỹ phẩm còn cao hơn nhiều so với thuốc thang. Lệ cộng thêm các quầy hàng được bày trí bắt mắt. Các cô bán hàng xinh đẹp, rõ ràng đã tăng thêm đẳng cấp và phẩm chất cho cửa hàng thuốc. Lượt khách hàng tăng lên là điều chắc chắn. Vì vậy, ngay buổi chiều lúc hứa chắc nghiên đưa cho anh bản báo cáo, dù là lý trí hay cảm tính, Lâm khởi phàm đều đã có quyết định cho việc nhận sản phẩm này. Chỉ có điều lòng tự trọng của đàn ông không cho phép anh trực tiếp mở miệng ra. Thế nên cái cớ người uống cà phê dễ thỏa hiệp đã trở thành bậc thềm tốt cho anh xuống nước. Lâm khởi phàm cảm thấy cáu kỉnh với tất cả những chuyện này. Trường phòng thu mua và trưởng phòng tiêu thụ liên tục nhấm nháy nhau. Rõ ràng đã lâu lắm rồi không thấy ông chủ nổi nóng. Đây là một người đàn ông nhanh nhạy vũ bão, cương nghị làm việc rất quyết đoán. Mặc dù đối xử với cấp dưới không tồi, nhưng cũng chẳng hề khách khí đối với những nguyên lão bên cạnh, thường xuyên mắng mỏ thẳng thừng. Chỉ có điều, vụ nổi nóng gần đây nhất đã hơn nửa năm rồi. Vốn dĩ, càng làm ăn lớn, các hạng mục dần đi vào quỹ đạo rồi, ông chủ sẽ thay đổi tâm tính. Không tiếp tục nổi nóng nữa, nào ngờ Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bọn họ đang than thầm, trong khi đó Lâm khởi phàm dường như vẫn chưa hả lòng hà dạ, vẫn đang tiếp tục chỉ trích mãi cho đến lúc hết giờ làm việc, điện thoại của Lâm Khởi phàm đổ chuông. Cuộc họp mới kết thúc. Hứa chắc nghiền làm việc xong mới phát hiện trong văn phòng chẳng còn một ai. Hóa ra mọi người đều đã về cả rồi. Cô vừa thu dọn đồ đạc định về thì đột nhiên điện thoại trong văn phòng đổ chuông. Vốn định không nghe nhưng thấy điện thoại cứ đổ chuông mãi, cô đành nhấc máy. Alo. Công ty mỹ phẩm chăm sóc da thủy dạng xin nghe ạ. Xin chào. Một giọng nữ lạnh lót vang lên. Chào chị. Em đến xin việc bởi vì Gặp một chút sự cố trên đường nên em đến muộn. Xin hỏi giờ em đến có được không ạ? Ừ, cô ứng tuyển vào vị trí gì vậy? Cô tên là gì? Chiều nay hứa chắc nghiên đã phỏng vấn mấy người. Đều không như ý. Vì vậy cô trân trọng từng người đến ứng tuyển. Hy vọng không bỏ sót bất cứ người thích hợp nào. Em tên là Trần Hiểu Dĩnh. Ứng tuyển vào vị trí hướng dẫn mua hàng ạ. Giọng nói của các cô gái này rất dễ nghe. Chắc hẳn là một cô gái cởi mở, dễ thương và xinh xắn. hứa chắc liền Mở sắp hồ sơ dự tuyển trên bàn Mặc dù nhất thời chưa tìm được tài liệu Về người có tên là Trần Hiểu Dĩnh Nhưng cô vẫn nói Cô cần bao lâu để đến công ty tôi Chắc khoảng nửa tiếng ạ Có thể nghe ra sự hào hức trong giọng nói của cô ta Sự hào hức này đã gây được thiện cảm Cho hứa Trắc nghiên Một người biết trân trọng cơ hội, phỏng vấn Ad sẽ biết trân trọng, chức trách Và nỗ lực làm việc Nghĩ vậy cô liền nói Được rồi, tôi đợi cô, cô cứ đến thẳng đây đi Vâng ạ, cảm ơn phó giám đốc Hứa. Em nhất định sẽ đến trong nửa giờ nữa. Tạm biệt. Ok. Nói thật lòng, mỗi khi đồng nghiệp gọi cô là phó giám đốc hứa, cô vẫn vô thức nhớ đến Bắc Kinh. Lúc trước cô ở Nguyên Hưởng, cô cũng được gọi như vậy. Giờ vẫn thế. Mặc dù thủy dạng nhỏ hơn nhiều so với Nguyên Hưởng, mặc dù ở đây cô không thực sự là phó giám đốc. Rất nhiều khi không chỉ tham gia chiến lược, tổ chức chiến thuật, lên kế hoạch, thậm chí làm báo cáo đào tạo, nhân lực, cô đều phải đích thân đi làm. Có lẽ công việc của cô giống như một trưởng phòng tiêu thụ hơn. Nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện. Làm, ngày nào cũng có cảm giác rất thoải mái. Tại sao lại như vậy? Lắc mạnh đầu, hứa chắc nghiên đi về phía bình đun nước, lấy một túi hồng trà, bỏ vào hai viên đường, rồi rót nước sôi vào. Sau đó, bê cốc trà đến gần cửa sổ. Nhìn dòng xe tấp nập qua lại bên dưới, tư duy bỗng trở nên hỗn loạn. Anh thích uống trà, thích uống bích la xuân, thích pha trà. Mỗi lần anh hì hục Trước bàn pha trà rồi bê cho cô một cốc, cô thường uống hùng hục như trâu. Nhìn ánh mắt anh yêu thương dành cho chị họ của mình, cô lại thấy trà này thật đáng chát. Nhưng cùng loại trà ấy, anh với chị họ lại thưởng thức vô cùng thích thú. Phong thái thanh tao, ánh mắt ấm áp dường như trong cốc trà ấy chứa đựng tình cảm gắn bó mật thiết của hai người họ. Tuy nhiên có một lần, mọi người cùng nhau đi dạng phố, tự nhiên anh đặt vào trong xe cô. Một hộp hồng trà và một hộp đựng đường viên, vui vẻ nói. Chắc là em thích uống hồng trà. Kể từ đó cô yêu thích hồng trà, thích cái vị ngọt nhàn nhạt, nhạt. Và trà đắng giống như là sự đồng hành vui vẻ và cay đắng trong mỗi ngày sống trên đời. Cuộc sống như phù du, sống phải biết đối tốt với bản thân. Mệt thì nghỉ, sai cũng chớ ăn trách bản thân. Buồn thì tạm thời buông tay. chuông cửa vang lên, cô từ hồi ức quay trở lại với hiện thực. Hứa chắc nghiên đặt cốc nước xuống, sai bước ra cửa. Ấn công tắc tự động ở trước quầy, cánh cửa kính được tự động mở ra. Chào chị, em đến để ứng tuyển. Xin hỏi văn phòng phó giám đốc hứa ở đâu ạ? Một cô gái mặc áo len đen trắng cùng với chiếc váy bò màu lam đang đứng ở ngoài cửa, rụt rè hỏi. Nói thật lòng là hứa chắc nghiên có hơi kinh ngạc. Nghe giọng nói thì đây đúng là cô gái đã gọi điện ban nãy, nhưng cô không ngờ một cô gái có giọng nói hay như vậy lại trông như thế này. Cô cứ nghĩ trên đời không có cô gái nào xấu, chỉ có người không biết làm đẹp mà thôi. Nhưng giờ cô tin rằng đấng tạo hóa cũng có lúc sơ sót. Cô gái này ăn mặc rất giản dị, tóc ngắn. Trên sống mũi cũng có một gọng kính màu đen vắt ngang qua. Khuôn mặt lấm tấm, những nốt tàn nhang. Mà điều quan trọng nhất là hàm trên của cô ta bị chìa ra. Nói theo cách của các cụ là răng tung tăng đi trước, môi lả lướt theo sau. Giờ thì hứa chắc nghiên hiểu rồi. Thực ra nhiều khi chuyện tình yêu xét đánh lại là chuyện hết sức tự nhiên. Giống như hiện giờ, ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy cô gái này, Dường như cô đã đưa ra quyết định, cô gái này không thích hợp trở thành người hướng dẫn mua hàng. Bởi vì dung mạng của cô ấy thực sự rất khó coi. Nhưng một tia thất vọng hiện lên trong ánh mắt cô gái khiến cho hứa chắc nghiên tự thấy khinh bỉ mình. Một giám đốc chuyên nghiệp lại để người khác nhìn thấy tâm sự của mình. Hứa chắc nghiên chợt mềm lòng. Tôi là hứa chắc nghiên, ban nãy chúng ta đã nói chuyện rồi, giờ cô theo tôi đi vào phòng họp nhé. Mắt cô gái đó như sáng lên, dường như không tin vào tay mình. Bởi vì vẫn còn cơ hội để nói chuyện, là vẫn còn hy vọng Thế nên cô ta vui vẻ đi theo hứa chắc nghiên vào phòng họp Trước khi bắt đầu Hứa chắc nghiên cười vẻ có lỗi Tôi rót cho cô ly nước nhé Không cần đâu ạ Chị cứ làm việc của chị đi ạ dáng vẻ của cô gái mang lại một cảm giác Hoàn toàn khác so với lúc nói chuyện trong điện thoại Cô gái này lúc nói chuyện qua điện thoại là có vẻ rất cởi mở, kiên định Nhưng cô gái ngồi trước mặt hứa chắc nghiên lúc này Lại có vẻ rụt rè, thấp thỏng Hứa chắc nghiên mỉm cười Lấy cốc, dùng một lần ra theo thói quen rồi rót nửa cốc nước ấm và nửa cốc nước lạnh rồi đi vào phòng học, đặt cốc nước xuống trước mặt cô gái. Trần Hiểu Dĩnh ngơ Hứa Trắc Nghiên lên tiếng, cô ứng tuyển vào vị trí hướng dẫn mua hàng ư? Vâng ạ. Cô gái khẽ ngây người rồi vội vàng gật đầu. Cô nhìn Hứa Trắc Nghiên, ánh mắt chợt u ám. Em biết ngoại hình của em không thể làm nhân viên hướng dẫn mua hàng được, em đọc được quảng cáo tìm người của các chị, lại thấy tuyển người làm trong hiệu thuốc. Nên có lẽ sẽ không yêu cầu cao như ở các trung tâm mua sắm Vì vậy em mới đến thử Em xin lỗi Mặc dù trong lòng đã có quyết định Nhưng đối mặt với một cô gái nhạy cảm Và thật thà như thế này Bảo hứa chắc nghiên từ chối thẳng thừng Cô không làm thấy được Nhất là khi nghe thấy cô ấy nói Em xin lỗi Tim cô như run lên Công việc hướng dẫn mua hàng có mối liên quan nhất định với ngoại hình Nhưng điều quan trọng hơn là kiến thức về sản phẩm Và kỹ năng bán hàng Trước đây cô làm nghề gì Ngưới chắc nhiên cười ái ngại. Thật ngại quá, tôi không nhìn thấy hồ sơ của cô. Có thể là ở bên bộ phận hành chính rồi, giờ đã hết giờ làm nên... Trước đây em từng làm ở một công ty xuất bản sách, làm đánh máy và chế bản. Nhắc đến công việc cũ, cô gái tỏ vẻ rất thích thú. Mỗi phút em gõ được 130 từ, là người đánh máy nhanh nhất công ty đấy. Thế hiện giờ cô đã xin nghỉ việc chưa? Dạ rồi ạ, em mới xin nghỉ việc, Trần Hiểu Dĩnh ủ rũ nói. Hứa chắc nghiên gật gù. Em chưa từng làm việc hướng dẫn mua hàng, nhưng em rất thích bán hàng. Thích cái cảm giác bán được hàng, nhất là loại mỹ phẩm. Em rất ngưỡng mộ các cô gái làm việc hướng dẫn mua hàng. Không chỉ ăn mặc rất thời trang, rất xinh đẹp, mà còn giới thiệu các sản phẩm làm đẹp thích hợp cho mọi người. Đấy đúng là một công việc truyền bá cái đẹp. Công việc truyền bá cái đẹp. Trái tim hứa chắc nghiên trột rung lên. Đúng là một cách giải thích hay hò. Cô gái này... Dưới vào bọc xấu xí lại là một trái tim lương thiện và tràn đầy nhiệt huyết. Hứa chắc nghiên bỗng thầy khó xử. Thủy dạng, mặc dù đưa vào Trung Quốc danh tiếng chưa lớn, nhưng dù gì cũng là sản phẩm quốc tế. Nếu như cho quấy đứng trước quầy bán hàng, cho dù qua được cửa ải, làm mình thì cửa ải bên hiệu thuốc chưa chắc đã qua được. Cho dù có được nhận và làm việc, với nhiệm vụ quảng bá thương hiệu, hình tượng nhân viên hướng dẫn mua hàng có liên quan mật thiết đến hiệu quả và đẳng cấp của sản phẩm. Vì vậy nếu ngoại hình không thích hợp Sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ Cuối cùng rồi cũng sẽ bị đào thải Tại sao cô nghỉ việc Hứa chắc nhiên đột ngột chuyển chủ đề Cô cho rằng đây là một câu hỏi hết sức phổ biến Khi đi phỏng vấn Bởi vì bất công ạ Trên mặt Trần Hiểu Dĩnh lộ ra vẻ phẫn nộ Em làm việc gì cũng không bao giờ ngại khổ Ngại mệt Hơn nữa đúng là làm việc cũng không cần người khác phải giám sát Lúc nào cũng nỗ lực hoàn thành tốt Nhất công việc mà lãnh đạo giao cho Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngăn cứ vào thành tích và hiệu quả làm việc để đánh giá nhân viên. Chỉ xem xem ai biết ăn nói, ai biết định nọt, ai biết lấy lòng lãnh đạo thì người đó mới có cơ hội được thăng tiến và tăng lương. Làm việc trong một môi trường như vậy, em không học hỏi được cái gì, cũng không hay phát huy được cái gì. Hơn nữa lại rất áp lực. Em muốn tìm một công việc được trả công xứng đáng, không cần phải nhìn sắc mặt của người khác. Cũng bởi vì mình xấu xí mà bị người khác bắt nạt coi thường. Nói xong câu cuối cùng, cô ngẩng đầu, đôi mắt nhìn hứa chắc nghiên như lấp lánh. Hứa chắc nghiên gật đầu. Đúng vậy, cảnh ngộ của cô gái xấu xí cô cũng đã từng được nếm trải qua. Mặc dù cô không xấu, nhưng lúc còn nhỏ, bố mẹ đã ly thân. Bởi vì không có thời gian chăm sóc con, nên mẹ thường cắt tóc thật ngắn cho cô, khiến cô trông giống hệt như một thằng con trai. Lúc ấy cô vừa cầy, vừa đen, đặc biệt là khi so với chị họ có ngoại hình và thành tích học tập, đều xuất sắc thì cô chẳng khác gì một con vịt xấu xí chính bởi vì vậy mà cô cũng từng cảm thấy tự ti và bất công sâu sắc khi cô biết để ý chăm sóc cho sắc đẹp cô mới phát hiện ra trong mắt đám con trai cô cũng được coi là một cô gái xinh đẹp vì vậy cô rất thấm thía cái cảm nhận của trần hiểu dĩnh cô là người bản địa phải không hứa trắc nhiên tiện miệng hỏi không em là người sơn đông vậy hiện giờ cô đang ở thâm quyến một mình à cô ở đâu em trần hiểu dĩnh ngập ngừng một lát rồi nói hiện giờ em đang ở thâm quyến một mình Trước đây em ở chung với bố Nhưng bố em qua đời rồi Căn phòng chìm vào yên tĩnh Có phải em đã khiến chị khó xử không Nếu như không có cơ hội Chị cứ nói thẳng với em Trần Hiểu Dĩnh mím chặt môi Đôi mắt long lanh thấp thỏm chờ đợi Hứa chắc nghiên chợt cảm thấy thư thái Đúng, nói thẳng là Ngày hướng dẫn mua hàng này không hợp với cô Vâng cảm ơn chị nhiều Em đã làm lãng phí thời gian của chị rồi Trần Hiểu Dĩnh đứng dậy Ánh mắt buồn bã không thể giấu giếm trong lúc bối rối đã lỡ đánh đổ cốc nước xuống đất em xin lỗi em xin lỗi cô ta vội vàng lấy một chiếc khăn tay ra lau bàn không cần đâu hứa chắc nhiên chạy ra ngoài lấy khăn lau trần hiểu dĩnh liền đón lấy lau thật sạch mặt bàn sau đó lại đi vào phòng vệ sinh giặt sạch rẻ lau bắt khô rồi phơi ra cuối cùng cô đứng trước cửa chào tạm biệt hứa chắc nghiên cảm ơn chị em về đây ạ đợi chút đã hứa chắc nhiên gọi cô lại ban nãy ý của tôi là nghề hướng dẫn mua hàng này không hợp với cô Nhưng chúng tôi là một công ty mới thành lập Còn rất nhiều vị trí khác Không biết cô có hứng thú không Thật không chị Trần Hiểu Dĩnh mừng ra mặt Lặng đi nhìn hứa chắc nghiên Thật Giờ tôi cần một trợ lý tiêu thụ Khả năng vi tính của cô không tồi Có thể làm báo cáo về con số Sau đó tiến hành đi kiểm tra cửa hàng Hứa chắc nghiên yên lặng rồi nói tiếp Nhưng công việc tương đối vất vả Thỉnh thoảng còn phải làm thêm giờ Cần phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài Kiểm tra và đôn đốc công việc ở các cửa hàng Không biết cô có làm được không Em làm được, em sẵn sàng, em không sợ khổ. Trần Hiểu dĩnh nhìn hứa chắc nghiên bằng ánh mắt đầy cảm kích. Lần đầu tiên cô thấy có thiện cảm với một cô gái xinh đẹp. Nhớ mùa đông của Bắc Kinh. Dợp trời tuyết bay, phủ trắng từng ô cửa sổ. Lấy một ngón tay vẽ lên cửa kính, một hình đầu lợn đáng yêu, hoặc một chú chuột dễ thương, rồi lại thở dài thườn thượt. Nhìn chúng mở dần đi từng chút một, rồi biến mất không còn dấu vết. Sau đó, nhìn qua những vệt trong suốt trên ô cửa, Đưa mắt nhìn ra xa Cả thành phố ngập trong tuyết trắng xóa Một cảm giác thuần khiết và dễ chịu như vậy Không thể có ở một nơi xa xôi như thâm quyến này Mùa đông của thâm quyến là mùa hanh khô Không khí bức bối, ngột ngạt Còn cả bầu trời ảm đạm thanh thang Tiết trời thay đổi Không mấy rõ ràng Khiến cho người ta lạc hướng Trong thời gian của chính mình Để rồi bất giác Thời gian ban ngày trôi qua thật nhanh như cơn gió thoảng Mặt trăng lờ lửng giữa bầu trời mặc dù có các vì sao làm bạn nhưng vẫn luôn cô đơn. Con người sống trên đời nếu không có người tri kỷ đồng hành, e khó mà tránh khỏi cô độc. Hứa chắc nghiên thu mình trong phòng ngủ, cuộn chặt lấy tấm chăn, ôm một cái gối sưởi ấm áp, thầm nghĩ như kiểu nhạo báng mình, kể cũng giống như là bà đẻ đang ở cữ. Hài, dạ dày đau quá, bệnh cũ lại tái phát rồi. ở thăm quyến đã hai tháng nay, bận tới quay mòng mòng, chẳng thể ăn uống đúng giờ giấc. Dạ dày của cô bắt đầu đình công Các cơn đau co giật xuất hiện từng cơn Hứa chắc nhiên buộc phải đến bệnh viện Nằm chuyển nước mất 2 tiếng đồng hồ Mới hồi phục lại ý thức Về đến nhà cô vùi đầu vào chăn Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon lành Tuy nhiên muốn nhàn rỗi Dù chỉ trong khoảnh khắc cũng là điều không thể Tết đến phải gửi tin nhắn Chúc Tết đến khách hàng Ấn bàn phím điện thoại đến mỏi tay Mà nhớ ra không biết có nên nhắn tin chúc mừng Cho lũ bạn ở Bắc Kinh không Vì muốn cắt đứt liên lạc triệt để vừa đến thăm quấn cô đã đổi ngay số điện thoại bản địa. lúc này cô đột nhiên có một ý muốn, đó là lắp cái sim cũ vào trong máy. chỉ có điều vừa nghĩ đến cái tên và nội dung trong những tin nhắn trong đó thôi, cô lại bắt đầu do dự. phan hạo nho hơn 2 tháng rồi, tại sao vẫn không thể quên nhỉ? cô lắc mạnh đầu. chị nghiên ơi, là trần hiểu dĩnh. giờ cô ấy đã trở thành trợ lý thân cận của hứa chắc nghiên, không chỉ có thể giúp cô xử lý rất nhiều công việc ở công ty, hơn nữa Hứa chắc nghiên vì thương Trần Hiểu Dĩnh cũng một thân một mình nên đã bảo cô ấy chuyển đến ở chung trong căn chung cư mà Liêu Vĩnh Hồng thuê cho mình. Vào đi. Trần Hiểu Dĩnh bê một bát mì vằn thắn nóng hồi vào. Hôm qua vất vả cả ngày, đêm qua lại phải đi chuyển dịch, chị mau ăn đi cho nóng. Hứa chắc nghiên đỡ lấy cái bát, hơi nóng từ trong bát phả vào mặt cô, một cảm giác ấm áp tràn vào trong tim. Chị nghiên, sao Tết đến mà chị không về nhà? Trần Hiểu Dĩnh nhìn cô thở dài nói. Em một thân một mình Mẹ em đã tái giá Hai cha con sống dựa dẫm vào nhau Này bố em đã mất rồi Em chẳng còn nơi nương tựa Cũng chẳng có nhà để về Còn chị thì sao Chị á Hứa chắc Nghiên nhấp một ngụm cánh nóng Bận thế này Trong một thời gian ngắn Mà mở bao nhiêu cửa hàng Showroom Làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác Hơn nữa nhân viên hướng dẫn mua hàng Với nhân viên nghiệp vụ Đều chỉ được nghỉ có ba ngày Sao chị có thể về nhà được chứ Chị Nghiên Em cứ nghĩ những người phụ nữ quyền lực Ai cũng phải rất mạnh mẽ Thật không ngờ chị... Trần Hiểu Dĩnh thẻ lưỡi Cảm giác như mình vừa lỡ miệng Sao thế? Chị không mạnh mẽ chị nhu nhược à? Hứa chắc nhiên cười như mếu Em chưa nhìn thấy chị bê từng thùng hàng Cùng với nhân viên chuyển hàng hay sao? Mới đó mà đã quên rồi à? Ha ha, vẻ ngoài chị mạnh mẽ Nhưng thực ra nội tâm lại rất mềm yếu Một cô gái nhỏ khao khát được người khác bảo vệ Trần Hiểu Dĩnh nói như thể hiểu biết lắm Cái gì cơ? Hứa chắc nghiên ăn miếng, mì văn thắn cuối cùng, dễ chịu thật. Đây là bữa ăn ngon nhất của chị kể từ sau khi đến thâm quyến đấy. Cảm ơn em. Chị nói gì vậy? Em được ở trong một trung cư tiện nghi như thế này, có được thu nhập ổn định như hiện nay. Chị nói xem, có phải ngày ngày em đều phải nói cảm ơn liên tục với chị không? Trần Hiểu Dĩnh giờ như đã biến thành một người khác hẳn, nhiệt tình, cởi mở, hoạt bát và tích cực. Điểm này của Trần Hiểu Dĩnh khiến cho hứa chắc nghiên tự nhận mình không bằng. Đêm đã buông xuống, hứa chắc nghiên nằm chằn chọc trên giường không sao ngủ được. Nhớ đến chuyện, ban sáng hôm qua, cơn tức ở đâu lại ập đến. Trước Tết, cô đã đặc biệt dặn dò quản lý nghiệp vụ, giao đầy đủ hàng cho hệ thống cửa hàng của Hải Vương Thần Huy. Chỉ sợ hết hàng ngay trong kỳ nghỉ Tết. Thế mà ngày cuối cùng trước dịp Tết, đáng lẽ ra ăn xong cơm tất niên ban trưa là được nghỉ. Thế mà giám đốc thu mua của Hải Vương đột ngột gọi điện đến, nói hết hàng, yêu cầu phải bổ sung hàng toàn diện. Hứa chắc nghiên xem lại đơn hàng, tổng cộng hơn 20 thùng. Thế mà lái xe đưa hàng đã nghỉ sớm về quê rồi. Nhiều hàng như thế này không thể thuê xe chuyển đi được. Mà Hải Vương lại yêu cầu phải giao hàng vào trước 2 giờ chiều. Trong lúc cấp bách, chẳng còn cách nào khác, Hứa chắc nghiên đành phải chộp lấy thiều khóa xe, dẫn theo giám đốc nghiệp vụ Đỗ Giang và Trần Hiểu Dĩnh đi di chuyển hàng lên xe. Những kiểu xe chở hàng thế này, Hứa chắc nghiên chưa lái bao giờ. Bản thân cô lúc đi học lái xe Chỉ tập lái những chiếc xe hơi loại nhỏ Chế là chiếc BW của chị họ Thế mà bây giờ cô dám lái cả xe tải Bản thân cô cảm thấy vô cùng kích thích và gay cấn Nơi này là thâm quyến Không phải là Bắc Kinh Trên đường vành đai sẽ không bị tắc nghẽn khủng khiếp Như một bãi đỗ xe giống với Bắc Kinh Cô liên tục tự cổ vũ bản thân Phó giám đốc hứa Hay là chúng ta gọi mấy nhân viên nghiệp vụ đến Thuê thêm vài cái xe Chia nhau giao hàng đi Giám đốc nghiệp vụ Đỗ Giang là một thanh niên tứ xuyên, có dáng người thư sinh. Nhìn thấy hứa chắc nghiên khởi động xe hai lần đều bị tắt máy, trong lòng liền phấp phỏng bất an. Không sao, tôi sẽ lái chậm một chút. Hải Vương là khách hàng lớn, không thể đắc tội với họ được. Với lại đây cũng là một bài học cho anh. Những nghiệp vụ mà tôi đã giao phó đừng có mà cắt giảm như thế. Khách hàng không hiểu, cũng không chuyên nghiệp, nên mới phải thuyết phục họ. Nếu không cuối cùng bên chịu khổ chịu thiệt vẫn là chúng ta thôi. Dạ. Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ nhớ kỹ. độ Giang gật đầu li liệu. Đường phố thâm quyến ngày Tết khá yên ắng, xe ít, người vắng. Mặc dù là vậy, chán hứa chắc nghiên vẫn lấm tấm mồ hôi, vô cùng căng thẳng. Cô có cảm giác như bàn chân đạp ga của mình đang run lên bẩn bật. Nhưng đến chỗ có đèn đỏ, hứa chắc nghiên đột nhiên phát hiện ra chiếc xe này không thể phanh tay. Phanh chẳng ăn chút nào, chân cô đè chặt và phanh, giống như bị đóng đinh trên đó. Không dám để xảy ra chút sai sót nào. Mà cái hệ thống đèn đỏ này lại xây dựng ở bên đường cao tốc, đúng là chơi khăm nhau mà. Cô nhìn phía sau qua gương chiếu hậu, may mà chưa ngất tại chỗ. Ngay phía sau có một chiếc Volvo S80, trong đầu cô hiện lên hàng loạt cảnh tượng. Chiếc xe tải này nếu có hỏng, có va chạm thì Liêu Vĩnh Hồng chắc chắn sẽ không bắt cô về đền bù, nhưng cái S80 kia thì sao? Chẳng thể nghĩ ngợi được gì nhiều, đèn vàng vừa lóe lên, đèn xanh bật sáng, những chiếc xe trước mặt đang khởi động. Hứa Trắc Nghiên vội vàng đạp ga, cô nghĩ rằng hành động của mình rất liên quan, nhưng kết quả khiến cho cô sụp đổ, xe bị tắt máy. Trong lúc luống cuống tay chân, chiếc xe đã vượt về phía sau khoảng 50 cm, chỉ cách chiếc S80 đúng 30 cm. "Chị Nghiên, đừng cuống." Trần Hiểu Dĩnh lên tiếng Trần an Hứa Trắc Nghiên. Lúc này mà bảo Hứa Trắc Nghiên đừng cuống thì đúng là chẳng khác gì nằm mơ. Khởi động máy lần thứ hai, vẫn là tắt máy, chưa có điều đỡ hơn lần trước là lần này chiếc xe không bị trôi tuột đi. Người lái chiếc S800 phía sau hình như đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn, liền thò đầu ra ngoài cửa kính quan sát, về mặt còn căng thẳng hơn cả cô. Đỗ Giang do dự cả buổi, cuối cùng đành nói, phó giám đốc hứa, hay là để tôi xuống, bảo xe đằng sau lùi lại một chút nhé. Ok ok, hứa chắc nhiên lập tức đồng ý. Đỗ Giang đẩy cửa xe ra, nhảy xuống khỏi xe, chạy ra đằng sau nói chuyện với lái xe S80, còn lấy tay chỉ trỏ vào chiếc xe trước mặt. Cũng may là lúc này, xe đứng đợi đèn đỏ trên đường không nhiều lắm. Chiếc F80 rất hợp tác, lùi lại sau, cách chiếc xe tải hơn 3 mét. Sau đó lái xe nheo nheo mắt, mỉm cười. Đến trước mặt hứa chắc nghiên nói, đừng cuống để tôi lái qua giúp cô nhé. Toát mồ hôi hột, hứa chắc nghiên vội vàng xua tay. Trừ phi anh giúp tôi lái đến tận đích, nếu không giờ chỉ cần xuống xe là tôi sẽ ngất ngay ra đấy. Không bao giờ dám động vào cái xe này nữa đâu. Vậy thì cô tự lái đi vậy. Người lái chiếc S80 là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, đứng bên cạnh nhìn hứa chắc nghiên. Cô đừng căng thẳng, chẳng qua ban nãy là sợ xe bị trôi, sợ đâm vào xe tôi thôi mà. Giờ ổn cả rồi, an toàn rồi, cô có thể thả lòng một chút, chắc chắn không thành vấn đề. Người tốt, đúng là người tốt. Hứa chắc nghiên nghiến răng, khởi động xe lần thứ ba, thành công rồi. Mừng quá, chỉ cần đi qua hết hai con đường nữa là đến kho của Hải Vương. Nhưng mà ông trời quả là tốt bụng. Bầu trời u ám nặng nề suốt cả ngày, cuối cùng bắt đầu lộc độc đổ mưa. Những giọt mưa to như hạt đậu ào ào đổ xuống. "Cần gạt nước, cần gạt nước ở đâu?" Hứa Chắc Nghiên la lên. Đỗ Giang ngồi ghế lại phụ, lần này tỏ vẻ rất đàn ông, dùng tay ấn cái nút gì đó trên vô lăng. Cần gạt nước bắt đầu hoạt động, nhưng chẳng mấy chốc, kính chắn gió ở trước mặt đã bị phủ một lớp hơi nước, tầm nhìn trước mặt càng ngày càng hạn chế. Hứa Chắc Nghiên sợ phát khóc. "Điều hòa, tôi còn nhờ hướng dẫn viên đã nói gì khi trời mưa Nếu kính chắn gió của xe bị mờ hơi nước Gạt bật điều hòa Bật điều hòa lên là không thành vấn đề gì Điều hòa ở đâu Cô liếc mắt Căng thẳng nhìn cái vô lăng Câu hỏi này được đặt ra cho Đỗ Giang ngồi ghế bên cạnh Đỗ Giang hít một hơi thật sâu Cái này tôi cũng không biết Chuyện cái cần gạt nước là nhờ lần trước Đi chuyển hàng với chú Trịnh tôi mới biết Còn điều hòa tôi chưa thấy chuối bật bao giờ Hả Thế thì phải làm sao bây giờ Hứa chắc nghiên liền bật đèn trước lên. Giờ chỉ còn cách lái thật chậm, đảm bảo để người khác nhìn thấy xe của mình, không đâm vào bọn họ là may lắm rồi. Đỗ Giang, cầm lấy này. Trần Hiểu Dĩnh ngồi phía sau liền ném cho Đỗ Giang một túi giấy ăn. Anh chỉ cần ngồi bên cạnh lau cửa kính là ổn thôi mà. Đúng thế, Đỗ Giang cầm lấy túi giấy ăn, lau một nhát trên mặt kính. Tầm nhìn trước mặt đột nhiên rõ ràng hơn nhiều. Không chỉ hứa chắc nghiên mà cả ba người cùng thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì chiếc xe cũng đến cổng lớn nhà kho của Hải Vương. Theo chỉ thị của nhân viên bảo vệ, chiếc xe đỗ tại ở vị trí chỉ định. Hứa chắc nghiên tắt máy, rút chìa khóa, mở cửa xe rồi nhảy phóc xuống. Cô dựa lưng vào cửa xe, một cảm giác quay cuồng đáng sợ. Trần Hiểu Dĩnh và Đỗ Giang cũng xuống xe. Đỗ Giang cầm phiếu xuất hàng đi gặp cán bộ nhận hàng. Trần Hiểu Dĩnh bật ô, che mưa cho hứa chắc nghiên, trong cơn mưa. Hứa Trắc nghiên cảm thấy cái lạnh như đang ngấm vào từng thớ thịt đổ Giang dẫn theo mấy người đến dỡ hàng, tất cả hàng trên xe được chuyển đến tổ nhận hàng, sau đó chuyển đến trung tâm kiểm định chất lượng, kiểm tra bao bì, lô sản xuất và vỏ bọc ngoài, tất cả đều ok mới được đưa vào kho. Trong lúc chuyển hàng, một chiếc Audi A8 lái vào sân kho. Lâm khởi phạm bước xuống xe, rõ ràng anh ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hứa chắc nghiên ở nơi này. Lâm khởi phạm đến gần, nhìn hứa chắc nghiên bằng ánh mắt thăm dò. Sao thế? Ngay cả chuyện giao hàng mà phó giám đốc hứa Cũng phải đích thân ra tay à Khuôn mặt trắng bệnh Hứa chắc nghiên cố nhèn nụ cười Chẳng còn cách nào khác Các anh là khách hàng lớn mà 11h50 chúng tôi bắt đầu ăn trưa Quý công ty vừa hạ lệnh một cái Chúng tôi đã lập tức chấp hành Trên bàn ăn tôi biết gọi ai đây Chỉ có thể tự thân vận động Là gọi theo hai chợ thủ chịu thương chịu khó lao đến đây thôi Lâm khởi phàm nhìn hứa chắc nghiên Sau đó lại nhìn sang chiếc xe tải Chở hàng đang nằm im lìm trên sân. Về mặt ngạc nhiên thầy rõ Thế Tổng Giám Đốc Lâm cũng thân trinh xuống kho kiểm tra trước Tết đấy à? Hứa chắc nghiên cảm thấy những lời ban nãy có vẻ hơi cứng nhắc Thế là đành khéo léo bổ sung Mặt anh ta lạnh tanh Móc từ trong túi sách ra mấy bao lì xì đỏ Tận tay trao cho nhân công của Trung tâm Kiểm định Hóa ra ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết Anh ta đến để phát bao lì xì Hứa chắc nghiên cười thầm Chẳng phải gửi luôn vào thẻ là được hay sao? Sao phải đích thân phát tận tay cho từng nhân viên chứ? Để người ta tỏ về biết ơn đại ân đại đức của anh ta sao? Đúng là cách làm của một nhà doanh nghiệp nông dân. Với Độ Giang và Trần Hiểu Dĩnh, đứng từ xa quan sát bọn họ Hàn Huyên, nói chuyện xã giao với nhau. Các nhân viên cảm kích, biểu thị thái độ, quyết tâm, còn Lâm Khởi Phạm chỉ lặng lẽ lắng nghe. Lâm Khởi Phạm phát phòng bào xong nên đi sang các phòng khác làm việc. Trong khi đó, những nhân viên được nhận lì xì ban nãy tỏ ra hào hức vô cùng, làm việc rất nhanh nhẹn. Lúc thùng hàng cuối cùng được kiểm định xong Vừa đúng 2 giờ chiều Lúc này hứa chắc nghiêm mới cảm thấy đói meo Cảm giác dạ dày mình Đang co thắt từng cơn Khó mà chịu nổi